Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. À, quý vị và mọi người thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật rồi. À, không biết mọi người ấn tượng với cái chi tiết nào trong à, tập 3. À, tập 3 hôm qua chúng ta có rất nhiều các cái chi tiết đáng chú ý. À, tuy nhiên, à, với Đình Duy thì cái bộ xương của gã nông trí hảo với cái khả năng... À, đi bắt cá cũng như là nghe lời của thổ ti Vi Ban Bạc khi mà đọc khẩu quyết thì hắn bộ xương của đồng chí Hào vươn vai ngồi dậy rồi uh, đi bưng cuốn sách quý sao tận tay uh, cũng như là uh, tự về chỗ ngồi của mình khi mà xong việc thì đấy là một cái hình ảnh khiến cho đình duy rất rất là ấn tượng và chắc chắn rằng là cái bộ xương này cũng đóng góp một phần khá là quan trọng trong cái quá trình bảo vệ cái kho báu của họ vi và mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp tập bốn ngay sau đây trước khi vào cùng với đình duy nghe chuyện rất mong quý vị khán thính giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh xin đình duy cho tác giả bùi ngọc phúc cho đình duy một nút like một nút chia sẻ và để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta cùng nhau theo dõi từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập bốn kể thiên bảo vật tác giả bùi ngọc phúc qua giọng đọc đình duy Mùa đông năm Mậu Thân 1788, theo lời khẩn cầu của vua Lê Chiêu Thống, Hoàng đế Càn Long đã sai Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị, dẫn hơn hai vạn quân tràn sang Đại Việt. Dù đã có sáu năm chuẩn bị từ khi chúa Tịnh Đô Vương trịnh xâm mất, thổ ti Vi Văn Bạc không khỏi ngậm ngùi, bởi xã Tắc điều Linh. Khác với trận chiến trước đây, quân tướng nhà Thanh tràn xuống như thác đổ, đoàn quân tiên phong đã có mặt ở kinh thành Thăng Long, còn những cánh quân khác chia thành nhiều mũi tiến đánh các châu quận trước thế giặc quá mạnh đám con binh triều đình ở phủ quy hóa buông giáo đầu hàng những nơi khác mở cổng thành khiến giặc như đi vào chỗ không người được con trai khiêng ra bên ngoài sưởi nắng thổ ti vi văn bạc biết mình đã sức tàn lực kiệt giờ chỉ còn trông cậy vào những người con trai khi những toán lính nhà thanh đầu tiên xuất hiện tại châu văn bản ông dặn các con tạm thời chưa nganh chiến Với địa hình hiểm trở nơi đây, bà con các động sẽ được an toàn nếu xảy ra trận huyết chiến. Từ bên ngoài, Vi Văn Nhất chạy vào, nhìn lưỡi kiếm còn dính máu. Thổ ti Vi Văn Bạc thở dài biết có chuyện. Theo lời thuật lại, mấy tên lính mãn thanh sông và chấn bảo hà cướp phá. Không chấp nhận được sự trướng tay gai mắt, Vi Văn Nhất đã cùng ba chục tráng linh lao vào vung kiếm giết giặc. Thấy con trai ngừng lời, Thổ ti Vi Văn Bạc đoán ngay kết cục. bởi đi sau toán lính sẽ có một đội quân không dưới trăm tên như vậy số phận của mấy chục tráng đinh và bà con trấn bảo hà giống như chuông treo chỉ mành ra hiệu cho người con thứ đỡ mình ngồi dậy thô thi vì văn bạc trách người con cả khi tiến chẳng tính lúc lùi quân giặc sẽ tắm máu dân lành để trả thù cho vài quân tốt thí giết được vài tên giặc khiến nhiều người bỏ mạng đó là cái dũng của kẻ thất phu lệnh cho con trai lấy thêm người quay vào trấn bảo hà rồi dùng ít đánh nhiều thay vì cận chiến hãy đào hầm trông bậy thú chọn đường mòn tập kích như vậy lũ giặc dù đông chẳng thể phi ngựa đuổi theo Thổ thi Vi Văn Bạc nhắc Vi Văn Nhị chuẩn bị đưa dân bản đến những nơi trú ẩn đã chuẩn bị từ trước việc chống giặc gà động khảo bàn do con trai thứ đảm nhiệm với người con thứ ba còn đang xuôi thuyền về kẻ chợ, ông hy vọng con mình tự khu liệu mọi việc Khi người vợ trẻ bưng bát thuốc vừa sắc xong tới, ông chỉ vào bàn đèn rồi khẳng định đó là thần dược hơn mọi loại lá cây trên rừng. Nằm dưỡng bệnh đã lâu, tự biết số mình chẳng thọ được đến tuổi bảy mươi, thổ ti vi văn bạc truyền dạy cho người con út là vi hoa hạ khẩu quyết để sai khiến bộ xương khô. Năm xưa, thầy Tào Tráng Nga Sử đã khiến bộ xương khô làm được mọi việc, ngạt nỗi bộ xương chỉ nghe lệnh duy nhất một vị chủ nhân. Nghĩa là khi thầy Tào mất đi, lúc đó nó nghe lệnh của ông. Giờ đây khi biết mình sắp cưỡi hạc về trời, ông muốn con trai út là người ra lệnh cho bộ xương đó. Tuy chẳng nói ra, nhưng muốn chiếm ngưỡng báu vật của họ vi, bắt buộc phải có thanh kỳ lân kiếm, cùng khẩu quyết sai khiến bộ xương khô. Thiếu một trong hai thứ đó, sẽ chẳng thể tìm được nơi cất giấu kỳ thiên bảo vật. Đúng sáng ngày mùng 2 Tết năm kỳ tám mươi 1789, biết mình chẳng thể qua khỏi, trong ngôi nhà sàn chín gian đèn đuốc sáng trưng, thổ ti Vi Văn Bạc sai người con út lấy thanh kề lân kiếm treo trên cột mang tới. Trước sự chứng kiến của bốn bà vợ cùng vị thầy Tào, ông trao đại thanh kiếm gia truyền và chỉ định Vi Văn Nhị kế thừa chức thổ ti. Dù biết con trai thứ không muốn vượt mặt anh trai, thổ ti Vi Văn Bạc quyết không đổi ý. Sau vài lần rục rã, thấy con trai ngồi vào trước ghế có phủ tấm da hổ, ông mỉm cười hài lòng nhắm mắt xuôi tay. Trong lễ mở cửa mộ của cha nhằm báo cho Sơn Thần biết và đón nhận người chết về cõi âm, vì tổ ti trẻ tuổi Vi Văn Nhị không thấy anh trai về dự, chắc còn đang mải truy kích đám quân Thanh bị quân nhà Tây Sơn truy quét khỏi kinh thành Thăng Long. Dù Giang Sơn đổi chủ, Miền biên viễn luôn cần những thổ ti cắm dễ cùng đồng bào các dân tộc. Điều này chẳng phải vị võ tướng hay danh thần khoa bảng đảm trách được. Đáng ra phải tới chấn Bảo Hà do tránh đối đầu cùng huynh trưởng. Tạm thời, thổ ti Vi Văn Nhị vẫn ở lại động khảo bàn và đợi tàn quân của mãn thanh sạch bóng trên đất Đại Việt. Khi lịch sử đã sang trang, anh tự biết điều chỉnh mọi thứ để không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Chiều tối khi thầy Tào còn đang làm lễ, thổ ti vi văn nhị thấy huynh trưởng cùng người em thứ ba bước lên nhà sàn. Nhìn vẻ mặt không vui của huynh trưởng, anh biết sắp có chuyện, nên chủ động sai người chuẩn bị bàn đèn và cơm rượu để huynh đệ ngồi cùng nhau. Nốc cạn chén rượu. Vi văn nhất chỉ thẳng tay vào mặt em trai rồi quát to vì tội tím quyền. Lợi dụng khi cha già cận địa viễn thiên để vơ chức thổ ti về mình. Như vậy gọi là tham lam, chẳng còn tình huynh đệ. dẫu chẳng rõ đúng sai người em thứ ba là vi văn tam lên tiếng ủng hộ huynh trưởng và khuyên thổ ti vi văn nhị trả lại chức vừa thế tập chẳng buồn đôi co thổ ti vi văn nhị cho mời cả bốn bà mẹ cùng thầy tào tới chứng thực bởi họ đã có mặt trong phút lâm chung của cha mình là anh cả nhưng vi văn nhất chỉ giỏi phang đao múa kiếm gã học hành lõm bõm nên có giao cuốn sách quý khéo đọc chẳng hiểu ngoài khoản giống cha và ông nội hay nằm bên bàn đèn và nhiều vợ, mọi thứ khác đều kém em trai. Dẫu biết không được lòng thân phụ, gã chẳng ngờ lúc sắp rời xa cõi tạm, đấng sinh thành không gọi mình về, thay vào đó lại trao chức cho em trai và cho thầy Tào làm lễ. biết mình đối lý, vi văn nhất quyết không nhiều lời, gã đòi em trai không được tím quyền và trao lại thanh kỷ lân kiếm trước nguy cơ huynh đệ tương tàn. Những bà mẹ chỉ biết khóc và khuyên can con trai do mình dứt ruột để ra. Hãy cùng nhau hòa thuận. Nhưng xem ra, lời nói bị gió cuốn ra suối rồi chảy ra cửa sông khiến chẳng ai nghe thấy. Dùng tình anh em để kêu gọi chẳng ăn thua. Nói lý không khiến người huynh trưởng hồi tâm chuyển ý. Thổ ti Vi Văn Nhị cầm thanh kỳ lên kiếm gõ mạnh xuống sàn rồi tuyên bố. Do nhận ủy thác của thân phụ nên anh quyết không làm khác được. vì thổ ty trẻ tuổi vừa dứt lời người huynh trưởng ném mạnh chén rượu xuống chiếc mâm đồng rồi đứng bật dậy người em thứ ba lúc đến đây nghiêng về huynh trưởng khi nghe mế của mình khuyên can nên chẳng biết theo về phe nào dù đã sang năm mới tiết trời vẫn lạnh khiến nhiều cành đào chưa thể khoe sắc trong ngôi nhà sàn bề thế nhất động khảo bàn không khí có vẻ nóng lên tới mức hai bàn tay cầm kiếm có mồ hôi nhỏ thành giọt Giống như khu rừng khô kiệt Bị ánh nắng thiêu đốt Chỉ cần một đúng lửa nhỏ Đủ khiến mọi thứ bị thiêu rụi Những người con trai Của vị thổ thi Vi Văn Bạc Nếu không biết thỏa hiệp Chuyện đầu rơi máu chảy sẽ xảy ra tức thì Đứng ngay giữa nhà như hai con trâu trọi Vi Văn nhất cùng Vi Văn nhị gầm gầm nhìn nhau Cả hai đều nắm tay và chui kiếm Chỉ cần một người rút kiếm khỏi vỏ Trận chiến giữa hai huynh đệ Là điều chẳng thể tránh khỏi Biết mình ít tuổi chẳng dám xen vào chuyện của ba người anh, từ trong góc nhà, vì hoa hạ bất ngờ nói. Ca đâm cấp, ca đáng cùng ca, khẩu rầy cấp khẩu na cùng khẩu, cần đây cấp cần, sầu cùng cần. Quả đen với quả khoang cũng là quả, thóc ruộng với thóc nương cũng là thóc, người tốt với người xấu cũng là người. Vừa đi sân hồ trở về, Thổ ti Vi Văn Nhị thấy bà đỡ từ xa chạy lại báo tin Người vợ thứ ba của ông hạ sinh được một cô con gái xinh xắn. Dòng họ Vi vốn thừa xuất đinh, có thêm con gái khiến ông vui mừng. Như vậy, sau này không lo buồn chán. Sau lần tranh chức Thổ ti không được, huynh trưởng Vi Văn nhất quyết không rời chấn bảo hà. Ngoài ra còn kết giao cùng đám hào mục tại phủ lạng giang mưu việc lớn. Chẳng muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, Thổ ti Vi Văn Nhị ở lại động khảo bàn, còn Vi Văn Tam quản đội thuyền buôn bán đã dựng nhà trình tường ngoài bãi sông. Năm vừa rồi, khi Vi Hoa hả tròn 18 tuổi, Thổ ti Vi Văn Nhị chấp thuận cho em trai dựng nhà gần ngôi miếu nơi bìa rừng. Mà dù ở đó mồ mả nhiều, tuy nhiên người em trai cho biết việc đó chẳng có gì đáng sợ. Bước chân lên nhà sàn, Thổ ti Vi Văn Nhị lệnh cho người ở nhà chuẩn bị giết lợn làm cỗ, với ông đón chào cô con gái ý nghĩa hơn rất nhiều. Sinh ra trong thời vua Lê Chúa Trịnh, làm Thổ Ti lúc nhà Lê sụp đổ. Hơn chục năm là thần dân của nhà Tây Sơn. Khi con gái chào đời cũng là lúc vương triều đó trên bờ vực sụp đổ. Chẳng cần hồng rộng tài cao, nhìn cảnh nhà Tây Sơn ngẫm ra cảnh nhà mình. Do vậy, Thổ Ti Vi Văn Nhị mừng khi đón chào cô con gái. Ông sợ nếu vợ sinh con trai, cảnh huynh đệ tương tàn còn tiếp diễn. Trong bữa tiệc mời cả bàn đến dự, Thổ Ti Vi Văn Nhị tặng con gái bộ trang sức bằng bạc. Sau này, khi thành thiếu nữ, con gái ông sẽ đeo. Tự thấy việc cầu mong sinh con gái thành hiện thực là điều huyền diệu. Ông đặt tên cho con gái là Vi Huyền Diệu, một cái tên đẹp so với nhiều tên khác. Không có sự tham gia của huynh trưởng cùng người em thứ ba, bù lại người em thứ tư xuất hiện. Gấp đôi tuổi em trai, tổ ti Vi Văn Nhị quý mến và từng bước dìu dắt Vi Hoa Hạ trong cuộc sống. Trong số bốn anh em, Do ngày xưa còn quá bé, nên Vi Hoa Hạ chưa từng được thân phụ dạy sử dụng binh khí, đặc biệt là tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp. Nhằm tránh cho em trai thiệt thòi, những năm qua, tổ ti Vi Văn Nhị đã hướng dẫn và truyền thụ để em trai trở thành trụ cột của dòng họ Vi. rót cho em trai chén rượu, tổ ti Vi Văn Nhị vỗ vai Vi Hoa Hạ rồi nói Giờ đến lúc chú lập thân được rồi, ai làm vua hay làm chúa trốn kinh thành? chẳng bằng sống yên thân nơi đây buổi chiều khi còn lại hai anh em ngồi cùng nhau cánh phụ nữ lo dọn dẹp và chuẩn bị cho thầy tào làm lễ buổi tối khi biết chẳng còn ai ngoài lão bộc trung thành giờ đã già còn bị lãng tay vì hoa hạ cho biết do liên tục bị thua trận trước sự tấn công của quân chúa nguyễn phúc ánh vua tây sơn là cảnh thịnh cưỡi voi chạy đến phủ lạng giang nhưng đã bị đám hào mục vây bắt nộp cho quan binh của chúa nguyễn đóng cũi áp giải về kinh đô Phú Xuân. Ai xưng vương xưng đế vốn chẳng ảnh hưởng tới chốn này, thậm chí cửa quan tri châu về quản cũng vậy. Họ vì nối đời, vẫn được các triều đại ban cho phiên thần thế tập. Do vậy, thổ ti Vi Văn Nhị chẳng bận tâm chuyện chính sự. Đến khi em trai ông tiết lộ tin động trời. Trong đám hào mục, chặn voi, bắt vua cảnh thịnh, có huynh trưởng Vi Văn Nhất. Thổ ti Vi Văn Nhị giữ người, Việc ân oán giữa các triều đại chẳng đến lượt họ vi dự phần nhưng tiếng xấu muôn đời còn lưu. Không quả được huynh trưởng ông chỉ mong châu khảo bàn được bình yên trước cơn dông tố của thời cuộc. Hai anh em trao đổi về việc học theo ông nội năm xưa nung chảy số vàng. Duy có điều sẽ không đúc thành bào vật cất đi số vàng sẽ dùng để trang trải những thứ cần mua sắm và biến động khảo bàn thành một nơi phồn hoa chẳng kém đất kinh kỳ kẻ chợ Khi chiến tranh qua đi Người chiến thắng sẽ viết tiếp những trang sử. Dân trong mười động vẫn tiếp tục sống theo nếp cũ của cha ông để lại. Thổ ti Vi Văn Nhị chỉ về phía ngôi miếu ba tầng rồi cho biết ông muốn em trai hãy rời núi rừng để tạo dựng công danh sự nghiệp thay vì ở mãi nơi đây. Chàng nói đâu xa, ông Bắc ruột là tấm gương sáng chói khi được ban tước quận công. Điều đó chứng tỏ người họ Vi chẳng hề thua kém người trong thiên hạ. nghĩ đến ngạc quận công Vi Văn Tố, người làm dạng danh cho dòng họ thổ ti vi văn nhị chợt nhớ ra điều quan trọng liền nói với em trai năm xưa ông nội có trao cho ngạc quận công hai bảo vật tiếc là bác vi văn tiển đã mất không người nối dõi ta cùng đệ quay về dưới xuôi tìm nơi cất giấu do còn ít tuổi nên vi hoa hạ chưa ghé trốn kinh kỳ kẻ trợ đương nhiên chẳng biết được họ vi còn chi trưởng ở làng đông ngạc thấy anh trai thuyết phục đi tìm vàng của họ vi mang về cho họ vi nên đồng ý ngay Dù muốn anh trai mời cả huynh trưởng Vi Văn nhất và người anh Vi Văn Tam đi cùng, nhưng sợ bất hòa bấy lâu khiến bốn anh em chẳng thể chung sức. Chưa từng đi xa khỏi châu Văn Bàn, dẫu biết mẹ mình sẽ ngăn cản vì Hoa hạ vẫn háo hức quay về chuẩn bị mọi thứ. Có một điều cậu hơi băn khoăn, tài cung kiếm còn thua kém rất nhiều so với ba người anh, đó là thiệt thòi không nhỏ. Quay về ngôi nhà hai mẹ con sống từ ngày người cha mất đi, do chưa lập gia đình nên nhà có phần vắng vẻ, biết vậy nhưng vi hoa hạ chưa tìm được người ưng ý chẳng ham món bàn đèn thuốc viện như ba người anh không thích cảnh nam thê bày tiếp như cha cùng ông nội vi hoa hạ muốn cưới một người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời nói thường dễ hơn làm gái bàn chưa đến tuổi mười lăm đã có người đặt xính lễ vi hoa hạ chỉ biết chờ đợi khổ nỗi hoa đến thì hoa phải nở ở miền biên viễn này hoa nở sớm hơn rất nhiều từ ngày chồng mất dù con trẻ nhưng bà ngu mộng đình quyết ở vậy nuôi con trước kiến cảnh ba người con riêng của chồng tranh giành ảnh hưởng. Ngày đó, con trai còn bé, nên bà mong sự bình yên. Hơn chục năm trôi qua, Vi Hoa Hạ đã trở thành một trang tuấn kiệt cao to, đặc biệt không học theo các anh nằm bẹp bên màn đèn, dù thuốc viện luôn sẵn. Xét về tuổi đời, bà còn kém cả tuổi người con lớn của chồng là Vi Văn Nhất. Người con thứ hai của chồng là Vi Văn Nhị, kế thừa chức thổ ti bằng tuổi của bà. Được dựng nhà phân đất ở nơi thoáng đẳng và cai quản miếu sơn thần, Bà Ngô Mộng Đình an lòng bởi những người con của chồng không hề thất kính với mình. Duy có điều, khi họ đối đầu với nhau, những bà mẹ là người chịu nhiều đau khổ. Bốn bà vợ của thổ ti Vi Vân Bạc chẳng thể cùng nhau sống dưới một mái nhà như xưa. Họ theo con trai về ở nơi ở mới, trừ bà mẹ đẻ ra bị thổ ti đương nhiệm, được ở lại cùng con trai trong ngôi nhà sàn chín gian. Đang ngồi bên khung cửi dệt miếng vải thổ cầm, bà ngỡ ngàng khi thấy con trai thông báo sẽ về đất kinh kỳ cùng anh trai có việc. Chưa từng thấy con trai đi xa bao giờ, bà vừa mừng vừa lo, giống cánh chim đại bàng phải bay ca bay xa. Con trai bà chẳng thể quần quanh xó rừng trong ngôi miếu cổ với cả đống mồ mà phía sau. Chẳng muốn hỏi nhiều, bà đồ xôi, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Biết đầu chuyến đi xa giúp con trai mở mang tầm mắt. Ngoài người con thứ của chồng là thổ ti bận việc ở đây, người con lớn và thứ ba đều ngược xuôi đây đó khắp nơi. Thấy con trai cầm thanh kiếm vừa được rèn ít lâu nhưng lưỡi đã hoen rỉ, bà nhẹ nhàng giải thích. Ngày trước họ vi có hai thanh bảo kiếm có tên là Kỳ Lân Kiếm. Thật ra nó là thanh kỳ kiếm tượng trưng cho phần dương và thanh lân kiếm tượng trưng cho phần âm. Thanh kỳ kiếm do tướng quân Vi Văn Tố sử dụng và lập nhiều võ công hiển hách nên được triều đình ban tước quận công. Thanh lân kiếm được giao cho người em trai là thổ ti Vi Văn Bản tức ông nội của bốn anh em hiện nay. Do nhiều lần hai anh em của tướng quân Vi Văn Tố xong kiếm hợp bích, thậm chí đổi kiếm cho nhau, nên gọi chung là kỳ lân kiếm cho dễ nhớ. Cầm thanh đoàn kiếm trên tay, Vi Hoa Hạ liền hỏi. Vậy thanh kỳ kiếm của Ngạt Quận Công hiện đang để ở đâu? Bà Ngô Mộng Đình giải thích. Khi ngạ Quận Công cưới hạc về trời, người con trai duy nhất là quan văn nên chẳng muốn giữ lại thanh kiếm quý. Ông ấy đã đặt thanh kỳ kiếm vào trong quan tài của cha mình rồi an táng trong lăng mộ dành cho bậc quận công mở trong hòm gỗ lấy thanh kiếm ngắn trôi bạc nó chỉ dài như thanh đũa cả nhưng lưỡi sắc không thua kém bất kể thanh kiếm tốt nào có lẽ chỉ sau thanh kỳ lân kiếm giao cho con trai làm vũ khí phòng thân để con trai đỡ thất vọng bà nói rõ thanh đoàn kiếm trôi bạc là quà tặng của người chồng quá cố tức thổ ti vi văn bạc khi cưới bà về làm vợ thứ tư năm đó bà vừa qua tuổi 18 thanh đoàn kiếm này là vật gia truyền cùng tuổi đời với hai thanh kỳ lân kiếm ngày xưa Nó được đặt tên là từ hưu đoàn kiếm. Với người giỏi kiếm thuật, chẳng cần giải thích dài dòng, nhìn kiếm là họ đọc được ngay vị thế của nó. Sở dĩ gọi là từ hưu kiếm, vì chuôi kiếm bạc được đúc nổi đầu rồng có sừng, mình lân, còn thêm cánh. Với kỳ lân và tề hưu kiếm cùng tuyệt chiêu kiếm pháp, họ vi giống như cao thủ ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc vậy. Chẳng rõ việc luyện kỳ lân kiếm pháp của con trai đặt cảnh giới nào. bà hy vọng thanh tỳ hưu đoàn kiếm như tấm bùa hộ mệnh trên vạn dặm đường đúng giờ sửu khi mọi người trong động khảo bàn chìm trong giấc ngủ còn rừng núi sương mù ba phủ ba người cưỡi ngựa về xuôi thực hiện giấc mộng tìm lại bảo vật cho dòng họ vi dẫu tuổi cao sức yếu người lão bộc trung thành vẫn cưỡi ngựa theo về cuộc đời ông phục vụ thổ ti vi văn bản cho đến đời thổ ti vi văn bạc giờ đây vẫn tiếp tục cần mẫn phục vụ thổ ti vi văn nhị Như vậy, ông đã trải qua ba đời thổ thi họ vi, và chứng kiến bao thăng trầm. Sở dĩ thổ thi vi văn nhị chấp thuận để ông cùng đi, bởi năm xưa lúc quận công vi văn tố dựng nhà sàn trong vườn, có mời ông về xuôi để dựng đúng mẫu. Lần đó ông áp tài xe, chờ những cây chám về trồng luôn cho hợp cảnh. Trong thời gian lưu lại phủ, người lá bộc dường như biết được vị trí chôn giấu hai món bảo vật vô giá. Nhớ lại lần trước cùng cha và huynh trưởng về dự lễ tang của người bác là quan tư nghiệp Vi Văn Tiền do cách ăn mặc nên bà cha con bị đám lính tam phủ gọi là bọn mán. Đêm nay, Thổ ti Vi Văn Nhị cùng em trai và lã bộc ăn vận như những dân buồn. Họ chẳng muốn dân kẻ trợ để ý. Thổ ti Vi Văn Nhị nhớ rõ nhờ đêm hôm đó vung thanh kỳ lân kiếm giết chết đám lính tam phủ. Sau này, trước lúc lâm trung thân phụ đã trao kiếm và chỉ định ông thế tập chức thổ ti không đói hoài tới người con cả họ vi từ sau lần phế trưởng lập thứ đã chẳng còn như xưa đình huynh đệ giờ không bằng làn khói thuốc viện rất may ngày đó nhờ cậu bé vi hoa hạ đọc câu tục ngữ đã ngăn được cuộc huynh đệ tương tàn không vội ghé làng đông ngạc nhằm tránh bị quan binh của bắc thành nghi là tàn quân tây sơn thổ ti vi Vân nhị cùng hai người tìm nơi nghỉ trọ rồi thăm thú mọi nơi việc lớn Phải chọn thời gian hành sự. Dành nguyên một ngày thăm thú các nơi, khi trời tối, ba người cưỡi ngựa tới làng Đông Ngạc, hay tên nôm là làng vẽ. Do chỉ ghé về đây một lần trong đám tang của người bác họ là Vi Văn Tiền, tổ ti Vi Văn Nhị chẳng thể nhớ đường đi lối lại nếu không có người bỏ trung thành. Chỉ đến khi đứng trước cây lim gần cánh đồng, ông mới nhớ lại việc dùng kiếm kỳ lân đoạt mạng cả chục tên lính tam phủ. Ngày đó mọi thứ đều hỗn loạn. cái chết của đám kiêu binh chẳng khiến ai bận lòng sau này quan binh các chấn kéo về dẹp đoạn khiến đám kiêu binh chẳng thể tác oai tác quái chẳng còn dấu vết phủ quận công bờ tường đã bị phá bỏ còn duy nhất một cây tám như chứng nhân một thời đứng nhìn ngôi nhà tranh vách đất trên nền nhà gạch xưa từ bên trong có tiếng lách cách thoi đưa cùng ánh nền le lói tổ ti vi văn nhị quay sang hỏi lão bộc Nếu ngà quạt công trôn giấu khánh vàng cùng Âu bà cờ dưới giếng rồi dựng ngôi nhà gạch phía trên, tức là bây giờ phải phá ngôi nhà lá để tìm. Tự dưng tự mặn ngược về đất kẻ chợ, nếu cầm kiếm xông vào áp đảo tại gia như vậy khác nào phường Lục Lâm thảo khấu. Đêm khuya thanh vắng, chỉ cần có tiếng người hô to, đám tuần đinh cùng dân làng túa ra, cầm chắc ba người phơi thay chỗ này. Ba người buộc ngựa vào hàng rào tre, nhưng chẳng dám vào ngôi nhà lá. Dẫu sao nửa đêm, có một người thiếu phụ nên bất tiện. Đợi khi tiếng thoi ngừng lại, còn trong nhà tối om. Lúc này, Vi Hoa Hạ tháo túi cói đeo trên lưng, rồi dốc ngược. Bộ xương khô rơi lả tà xuống nền đất bẩn, khiến mỗi thứ một nơi. Sau khi dùng chuông đọc thần chú, bộ xương tự gắn kết lại rồi đứng dậy, cúi đầu đợi lệnh. Trước sự ngạc nhiên của anh trai cùng đã bọc, Vi Hoa Hạ phủ miếng vải đen có thể bùa chú lên bộ xương, rồi lầm dâm đọc khẩu quyết. chẳng cần soi đèn đốt đuốc bộ xương đi phăm phăm qua mô đất rồi cậy cửa vào nhà chưa đầy một thoáng đã thấy nông bế người thiếu phụ đi về cuối vườn rồi đặt xuống cạnh cây chám thời cơ thích hợp đã tới ba người lặng lẽ vào nhà để tìm vị trí xưa là giếng nước cổ sở dĩ thổ ti vi văn nhị tin chắc tìm được bảo vật nguyên do khi xưa ngạc quận công chẳng tin bùa phép ông thấy tiện chỗ nào sẽ cất giấu bảo vật chỗ đó Chẳng giống như kỳ thiên bảo vật được chôn và yểm bùa, hai món bảo vật ở phụ quận công nếu tìm được, chỉ việc mang về động khảo bàn là xong nhiệm vụ. Nghe qua, tường đơn giản. Kỳ thực, việc tìm vị trí giếng cũ không đơn giản. Nền cũ của ngôi nhà gạch ba gian hai trái, đã chìm sâu phía dưới. Thay vào đó là nền đất đắp cao, và ngôi nhà lợp mái lá ngồi Đứng giữa ngôi nhà lá đơn sơ, Thổ ti Vi Vân Nhị nhầm tính. Kể cả ba người có đào cật lực xuyên đêm, May mắn lắm thì sẽ chạm xuống nền nhà cũ lát gạch vồ của ngạc quận công. Khi tới nền gạch, phải tìm vị trí giếng nước, ít nhất phải đào thêm khá sâu rồi đưa bảo vật lên. Tính ra việc này mất nguyên một ngày trong khi thời gian đâu chiều lòng người. Đang ở thế tiến thoái lưỡng nan vi hoa hạ lên lầm dầm đọc thần chú, bộ sư cô chẳng biết nhặt đâu được chiếc cuốc liền bước vào nhà. Khi lã bộc dựa vào trí nhớ, đã đánh dấu nơi từng có giếng nước. Trong nháy mắt, nên đất được đào xới với tốc độ khá nhanh. Chưa đầy hai canh giờ, đứng ở trên ngó xuống, thấy bộ xương khô vẫn đào và hất đất lên. Tự dưng thổ ti Vi Văn Nhị có sự liên tưởng thú vị. Chính bộ xương khô đang đào mộ cho mình thì đúng hơn. Ở nơi từng là giếng nước, sau khi thả hai bảo vật xuống dưới, ngà quận công đã dùng đá học đè lên, khiến bộ xương chẳng thể đào được, phải dùng hai bàn tay toàn xương vác từng viên đá ném lên. Thấy tiến độ bắt đầu chậm lại, Vi Hoa Hạ nói như phân phần bùa. Giá kể quay ngả bàn đèn hút thuốc viện, chỉ cần khói thuốc ám vào bộ xương, nó sẽ đào khỏe và nhanh gấp bội. Thổ ti Vi Văn Nhị trách em trai chẳng nói sớm, gạ muối có thể thiếu, riêng thuốc viện trong nhà luôn sẵn. Nhân nói về bộ xương khô thích người hơi thuốc viện, ông nhớ rõ mỗi khi vệ quốc tướng quân hiển linh, y rằng ngài sẽ phê pha bên bàn đèn thuốc viện trước khi thưởng thức màn múa của 12 công nữ đứng hầu bên cạnh. Khi những viên đá cuối cùng chuẩn bị được ném lên, Bất ngờ có tiếng gà gáy, khiến bộ xương dường như bị hút cạn thần lực. Nó chỉ kịp nhảy khỏi miệng hố, rồi ngồi gục xuống, ôm hộp sọ với dáng vẻ trầm tư. Chẳng thể sai khiến gì thêm do bộ xương đã sức cùng lực kiệt, vì hoa hạ nhặt từng đoạn xương cho vào bị cói. Bất ngờ từ ngoài vườn, có tiếng người thiếu phụ la hét thất thanh. Trong nháy mắt, dân làng khắp nơi xô đến. Biết chẳng thể ở lại, ba người rời khỏi ngôi nhà, lao ra ngoài, rồi nhảy lên lưng ngựa. Khi biết chẳng thể ở lại, dẫu sao nơi đây không như trốn núi rừng. Thổ ti vi Văn nhị chọn cách tàu vi thuận sách. Hai bảo vật sẽ tìm cách lấy lại sau, chưa muộn. Phi ngựa dọc đường làng, bất ngờ phía trước có đám tuần đinh cầm đòn càn lao ra. Vì thổ ti của chốc văn bản liền tuốt kiếm, chém dọa vì chẳng muốn người vô tội đổ máu. Nhát chém sượt tay gã tuần đinh, khiến một gã khác vung đòn càn phang trống lưỡi kiếm. thấy tình hình không ổn lão bộc liền vung đao chém xả vai kẻ to gan lớn mật thanh kỳ lân kiếm do bị đòn càn phang vào nên văng ngược về phía sau Tổ ti vi văn nhị vội ghim cưa ngựa trong lúc đó lão bộc trung thành vội xuống nhặt kiếm từ trong con ngõ nhỏ một đám tuần linh khác lao ra trận hỗn chiến chẳng thể dừng được thanh kỳ lân kiếm bị lẫn trong chỗ rơm trải đường làng khiến việc nhặt lại không dễ Rút thanh đoàn kiếm có tên là tề hưu Vi Hoa Hạ tà sung hữu đột giúp anh trai nhặt lại kiếm, nhưng không thể được. Khi nhìn thấy lão bộc dính viên gạch vào đầu nên gục xuống. Vi Hoa Hạ chỉ tay về phía cuối làng cho anh trai thấy. Đám quan binh triều đình trang rõ vì sao có mặt. Dù muốn hay không cũng phải đi ngay khi còn kịp. Không muốn bỏ lại lão bộc trung thành, Thổ ti Vi Văn Nhị nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Ông cướp đòn càn lao vào chặn đòn thù cho lão bọc đang nằm. Trận hôn chiến sẽ kéo dài và bất lợi. lão mộc bất ngờ dùng thanh đao tự cứ cổ vì biết nếu mang ông theo sẽ thành gánh nặng và chẳng ai thoát nổi. Đám con binh lao tới nhanh. Tiếng thúc giục cùng màn múa thanh đoàn kiếm của Vi Hoa Hạ khiến Thổ ti Vi Văn Nhị buộc phải nhảy lên ngựa. Nửa đêm, hai anh em ghé một lều nhỏ ven đường. Thổ ti Vi Văn Nhị đau buồn khôn xiết. Ông thấy để mất thanh kỳ lên kiếm báo hiệu điềm gờ nó là thanh kiếm truyền đời giúp mở ra nơi cất giữ kỳ thiên bảo vật dòng họ vi có hai thanh kiếm quý ngà quận công vi văn tố đã giữ thanh kỳ kiếm và hiện được chôn theo ông trong lăng mộ thanh lân kiếm được truyền từ ông nội là vi văn bản cho thân phụ là vi văn bạc nào ngờ đến đời thứ ba đã bị mất tại làng kẻ vẽ nơi có chôn thanh kỳ kiếm chẳng biết có phải ý trời hay không cả hai thanh kiếm quý của họ vi giờ đều ở lại ngôi làng cổ Trong lúc em trai buộc ngựa và đi vơ dơm để đốt lửa, thổ ti vi văn nhị ứ lệ thương tiếc lão bộc trung thành cùng thanh kiếm quý. Ông biết mình đã sai lầm khi đưa mọi người vào trốn hiểm nguy, dù chưa rõ bảo vật có chắc thu hồi được hay không. Giờ ân hận cũng muộn. Chưa từng làm tướng cầm quân, mang hai người thân tín tới một nơi lạ nước, lạ cái. Sự thất bại đã nhìn thấy rõ. Buồn vì tầm nhìn hạn hẹp của mình, cầm cổ khoai nướng em trai đưa ăn tạm thô ti vi văn nhị ngậm ngùi nói ta muốn để sau này hãy ngang dọc thiên hạ làm dạng danh dòng họ đừng chôn vùi tài năng và tuổi trẻ mãi ở chốn núi rừng để chẳng muốn rời khỏi động khảo ban công danh sự nghiệp rồi cuối đời nằm trong những khối đá với đám voi ngựa trầu cũng bằng đá như ngạc quận công đâu có gì sướng biết em trai không có nhiều tham vọng Thổ ti Vi Văn Nhị vẫn muốn vi hoa hạ như cánh chim bằng bạt gió. bởi động khả ban quá bé nhỏ. Chưa kể họ Vi thiếu chút nữa lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn. Với số vàng thu được từ việc đào đãi, nếu khéo lo liệu với quan trên, ông tin chắc em trai sẽ có vị trí xứng đáng trốn quan trường. Sở dĩ ông chấp nhận như vậy. Bởi nhìn gương của vị huynh trưởng Vi Văn nhất cùng em trai Vi Văn Tam. Dù được độc quyền buôn thúc phiện và buôn muối dường như với họ vậy là chưa đủ bốn anh em họ vi đều thừa hưởng khí phách của cha mình là thổ ti vi văn bạc nhưng do những bà mẹ khác nhau sinh ra giờ bốn người chia thành hai phe nên tình thân chẳng thể hàn gắn ngả lưng trong lều cho ngựa được nghỉ thổ ti vi văn nhị ngước nhìn bầu trời đầy sao ông chợt nhớ đến câu kiếm còn người mất Khi nói về vệ quốc tướng quân, tức ông Hoàng Bảy được thờ ngay chấn Bảo Hà. Trong trận chiến với kẻ tiếm sưng là Vân Nam Vương tà Tô vang năm nào, ông nội của ông là Thổ Ti Vi Văn Bàn cùng vị tướng quân họ Nguyễn đều ứng vào câu đó. Khi trời tăng tàng sáng, hai anh em Thổ Ti Vi Văn Nhị quay về quê nhà. Sự thất bại là một bài học đắt giá chắc còn lâu ông mới quên được. đường về động khảo bàn dường như mấp mô hơn canh cánh trong lòng về cái chết của lão bộc thổ ti vi văn nhị quyết định khi quay lại ngôi nhà sàn ông sẽ mời thầy tào làm lễ cho lão bộc xấu số cái chết của người đã cúc cung tận tụy phục vụ ba đời thổ ti họ vi dường như khép lại một thời kỳ bởi lão bộc là nhân chứng của những biến động suốt bao năm hai anh em dừng trước ngôi nhà sàn chín gian thấy có sự khác lạ ngay trước sân có ngựa thả ăn cỏ ở trên nhà và bậc cầu thang xuất hiện nhiều kẻ cầm gươm giáo đàng phần vân chẳng rõ vì sao có nhiều vị khách không mời thổ ti vi văn nhị thấy vi văn nhất xuất hiện bằng giọng đắc thắng huynh trường của ông tuyên bố nhờ có công vây bất ngụy vương tây sơn là cảnh thịnh ta được triều đình nhà nguyễn cho nối nghiệp họ vi làm thổ thi để hay mau trao lại thanh kỳ lân kiếm thanh kiếm gia truyền đã mất vật nên xuất hiện tức thời thấy vợ con và đồ đạc bị vứt dưới chân cột. Thổ ti Vi Văn Nhị biết chẳng thể xoay chuyển được tình thế. Trước thổ ti giảng buộc trách nhiệm, ông đã nhận sự ủy thác của thân phụ. Đáng tiếc huynh trưởng không phục và quyết làm trái. Chẳng muốn tiếp tục cành huynh đệ tương tàn thay vì cướp đao làm trận thư hùng. Thổ ti Vi Văn Nhị cho biết thành kỷ lân kiếm đã mất. Huynh trưởng có thể làm thổ ti với dọc tàu hút thuốc phiện, Mặc cho huynh trưởng nhức móc, ông biết khi thanh kỳ lân kiếm đã mất, kẻ được triều đình cho làm thổ ti danh chính ngôn thuận đều chưa ổn. Ngôi nhà sàn chín gian, với bao đồ quý hiếm, bị huynh trưởng chiếm đoạt. Thổ ti Vi Văn Nhị đành đưa vợ con tới miếu sơn thần tá túc ít ngày, trước khi tính xem đi đâu, về đâu. Ngàn không cho em trai Vi Hoa Hạ phản ứng, Vi Văn Nhị cùng vợ con đi về phía cửa rừng, Dẫu sao, chỗ này chẳng còn gì Khiến ông phải lưu luyến Bước chân vào miếu sơn thần Vi Văn Nhị nhắc em trai mang cuốn sách quý Do thân phụ để lại cất đi Ông sợ lòng tham sẽ khiến huynh trưởng Bất chấp tất cả Dù miếu sơn thần chẳng thích hợp để sinh sống Ít ra nó vẫn vững chắc trước mưa bão Khiến ông tạm yên tâm Cuộc lật đổ dường như chưa đủ Đầu giờ chiều Thổ ti Vi Văn Nhất ra lệnh Cấm Vi Văn Nhị cùng Vi Hoa Hạ Được lai vãng tới những chỗ đào đãi vàng người của thổ ti mới sẽ cai quản nơi đó viện dẫn luật của tân triều vì thổ ti hàm ý nếu hai người không nghe lệch đám tay chân sẽ bắt trói đóng cũi dài tới châu quy hóa giao cho vị quan mới đến trị nhập trong lúc giao thời như này việc bị ghép tội phản loạn hay có dính líu tới triều tây sơn việc đó tẩm chắc sẽ bị bêu đầu thị chúng dẫu chưa đến mức truy cùng diệt tận những gì huynh trưởng áp đặt khiến vi văn nhị hiểu sớm muộn gì Ông cùng gia đình phải rời khỏi động khảo bàn nhằm bắt đầu cuộc sống mới. Buổi tối đầu tiên nghỉ tạm trong miếu cùng ba người vợ và bốn người con. Trong đó có cô con gái Vi Huyền Diệu vừa sinh được ít ngày. Vi Vân Nhị dự định lấy số vàng thỏi đang cất giấu rồi sớm rời động khảo bàn. Tạm thời ông muốn đưa gia đình tới Trấn Lạng Sơn. Ít ra nơi đó cũng là quê của một trong ba người vợ. Trong vài ngày dồn dập nhiều chuyện xảy ra. Chưa kịp mời thầy Tào làm lễ cho lão bộc Vi văn nhị thấy mình bị mất chức thổ ti, dù bất ngờ, nhưng có thể dự liệu được. Bởi khi ông để rơi thanh kỳ lân kiếm ngay cổng làng kẻ vẽ, dù cố sức không lấy lại được, đã như một điểm báo. Nửa đêm không ngủ được bởi tiếng khóc của bé Vi huyền diệu. Trẻ con nhạy cảm khi thay đổi nơi ở, cũng có thể do quanh miếu toàn hồn ma nên con bé chẳng ngủ nổi. Bộ bàn đen cùng gùi thúc viện trên ngôi nhà sàn đã bị huynh trưởng tịch thu, cùng toàn bộ tài sản trên đó. Đặc biệt là tấm gia hổ biểu tượng cho quyền uy Thổ ti vi văn nhị Bị mất chức vẫn không phục Tấm gia hổ đâu phải kẻ nào muốn là có được Khi xưa con hổ một mắt Đã vô thù cấp của ông nội vào rừng Chính thân phụ ông tiêu diệt nó Rồi lột ra Đời ông nội và đời thân phụ hiền hách Đến đời ông nhờ vung thanh kỳ lân kiếm Giết đám lính tam phủ Tại làng kẻ vẽ nên được thế tập chức thổ ti anh ngờ huynh trường dấp tâm cướp lại Đói ăn chẳng đáng ngại Đói thuốc viện khiến vị thổ ti vừa mất chức chẳng ngủ nổi. Dù nhà sàn của em trai cách đó không xa, ông biết Bi Hoa Hạ chẳng giống mấy người anh trai khi không bập vào thuốc viện. Nam không ngủ được, ngồi dựa lưng vào cột rồi suy nghĩ mông lung. Đang tính ghé đến nhà thầy Tào cuối bàn để nằm bên bàn đèn cho đầu óc tỉnh táo. Bất ngờ Vi Văn Nhị thấy qua cửa thông gió, bầu trời rực sáng như có hàng ngàn ngôi sao, kèm theo đó là mùi khét lẹt. Khi định thần lại, ông Kinh Hãi nhận ra, Hàng ngàn ngôi sao mình nhìn thấy thực ra là những mũi tên tầm nhựa cây rồi đốt cháy trước khi bắn vào miếu. Bật người đứng dậy, ông hét to, đánh tức mọi người, rồi mở cửa thoát ra. Dường như những kẻ thù ác đã tính toán kỹ, cửa miếu bị chặn bên ngoài, còn những lỗ thông gió vẫn tiếp tục bị bắn mũi tên đang bốc cháy vào. Lửa cháy rừng rực trên mái, khói mù mịt khắp nơi, khiến ngôi miếu khác nào nồi hầm chẳng đường thoát ra. Mặc cho người vợ ba gào khóc, ông quyết định bế đứa con gái bé mỏng vi huyền diệu thả qua cửa thông gió nếu ông nhớ không nhầm ở bên ngoài bờ tường có chất những thân cây ngô đã phơi khô nên giúp con bé được an toàn mặc cho lửa vào khói ông bế tiếp cậu con trai 3 tuổi là vi văn thực thả tiếp qua lỗ thông hơi nhưng đến lúc bế cậu con trai 7 tuổi là vi văn toàn và cậu con trai lớn 10 tuổi là vi văn chính định nhét qua nhưng chẳng thể lọt vì lỗ bé thời gian dường như không ủng hộ những xà ngang cột dọc khô nỏ Gặp lửa cháy rừng rực. Lạ một điều dân bản chẳng thấy ai gõ phèn la hay giúp tù và báo động để tới trợ giúp. Khói và lửa bắt đầu khiến mọi người khó thở. Bi văn nhị tìm mọi cách phá lộ thông gió nhưng chẳng được. Ông nghe thấy tiếng người vợ thứ ba gào khóc vì lo lắng cho đứa con gái bé bỏng. Hai người vợ còn lại ôm con trai khóc to vì kẹt lại trong miếu. Chẳng còn làm được gì bởi đã hết cách. Tiếng khóc của những bà vợ cùng hai đứa con trai tắt lịp bởi khói đậm đặc khiến họ gục ngã. Sức tàn lực kiệt, vị thổ ti vừa mất trước ngửa mặt lên nhìn mái cùng các thanh xà gồ đang tránh rực. Ông buông lời nguyền rùa những kẻ gây ra tội ác này và mong bọn chúng phải trả giá cho những gì gây ra. Lời nguyền rùa chẳng dõi hiệu nghiệm hay không. Trong phút chốc, những thanh xà đỡ mái đã sụp xuống thiêu rụi tất cả. Bị đánh thức bởi ngọn lửa từ ngôi miếu đang cháy, vị hòa hạ vội lao ra khỏi nhà sàn cùng thanh đoàn kiếm trên tay. phát hiện ra tám kẻ chia thành bốn góc thi nhau bắn những mũi tên quấn rẻ có tầm nhựa ngay lập tức vi hoa hạ dùng đoàn kiếm chém chết hai kẻ ở gần nhất sau đó anh lao về phía hai tên ở góc đối diện thanh đoàn kiếm có tên là tề hưu dù không thể so được với thanh kỳ lân kiếm tuy nhiên nó khiến bốn kẻ ác tâm bỏ mạng còn những kẻ khác tháo chạy dù phá được cờ miếu nhưng bên trong lửa cháy rừng rực không thể xông vào vi hoa hạ nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền chạy sang bờ tường Cạnh ngôi miếu đang cháy, đứa bé vừa sinh được ít ngày nằm cạnh những thân cây ngô và khóc ngằn ngặt. Cách đó không xa, có một thằng bé con gục ngã. bế đưa cháu gái bé bỏng trên tay. Vi Hoa Hạ ngước nhìn lỗ thông gió và hiểu ra đó là nơi anh trai thả con mình ra ngoài, phó mặc cho số phận và ý trời. Sở dĩ nói phó mặc là có nguyên do. Thằng bé Vi văn Thực, dù thoát ra ngoài, chẳng có được sự may mắn sống sót. Một mũi tên của những kẻ khốn nạn đã khiến đứa trẻ hồn lìa khỏi xác. Ngôi miếu sơn thần cháy rừng rực từ giờ sỉu đến tận giờ ngọ mới tắt. Chào đứa bé sống sót duy nhất của gia đình anh trai cho mẹ mình, Vi Hoa Hạ gạt nước mắt cùng dân bàn thu nhặt những màu xương của anh trai. Ba người chị dâu cùng hai đứa cháu trai rồi hợp táng vào chung huyệt mộ vừa đào ngay sau miếu. Thằng bé Vi Văn Thực với mũi tên cấm ngực được chôn riêng. Nó là minh chứng cho sự tàn ác dã man không còn giới hạn. Chỉ cần nhìn xác bốn kẻ đốt miếu hôm qua. Anh biết rõ chúng đến từ đâu và nhận lệnh của ai. Thầy Tào được mời đến làm lễ đám tang vị thổ ti dù chưa xứng nhưng giờ việc đó không còn quan trọng. Ngôi miếu là công sức mà tên ba của ông nội và thân phụ anh xây dựng. Giờ nó bị thiêu rụi bởi chính người họ vi. Ngồi dự lễ cùng dân bản vi hoa hạ giận run người bởi huynh trưởng vi văn nhất của người anh thứ ba là vi văn tam sai người mồ lợn khao mọi người ở động khảo bàn để mừng thổ ti mới. Hai tuần đã trôi qua kể từ khi đám cháy khiến cả nhà bị thổ ti chết thảm. Bé Vi huyền diệu hàng ngày được bà Ngô Mộng Đình bế đi xin bú nhờ của những người nuôi con nhỏ trong bản. Không cam tâm để kẻ thù ác được nhận cho và đúng giờ dần của ngày trăng tròn, khi cả động khảo bàn đã chìm trong giấc ngủ, Vi Hoa Hạ lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà sàn. Anh đến ngôi miếu bị cháy giờ chỉ còn là đống hoang tàn. sau khi mở chiếc túi thổ cầm đeo bên người rồi giúp ngược cho đống xương rơi xuống nền ngôi miếu Vi hoa hạ lắc nhẹ chuông đồng để bộ xương khô tự liên kết cùng nhau tông miếng vải đen có theo bùa chú vào cổ bộ xương khô anh đọc khẩu quyết ra lệch nhưng không quên cho nó người chút thuốc phiện vừa đốt vốn chẳng dùng thuốc phiện Vi hoa hạ phải xin lão thầy Tào để khiến bộ xương khô thêm hưng phấn nhận được lệnh từ chủ nhân bộ xương khô cầm thanh đoàn kiếm tề hưu rồi biến mất trong màn đêm bí ẩn của núi rừng nhằm tránh cho bộ xương không hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian đó vi văn hạo ngồi trên cành cây trám vừa rung chuông vừa đọc khẩu quyết cuối giờ mão khi chuông ngừng rung bộ xương khu tự động khả bàn quay về trên tay cầm thanh đoàn kiếm dính đầy máu chẳng máy mai xúc động vi hoa hạ lấy lại miếng vải đen rồi bốc từng nắm xương cho vào túi thổ cầm và quay về ngôi nhà đơn sơ nằm cách đó không xa khi gà vừa gáy báo hiệu một ngày mới tiếng tù và rút lên khiến cả động khảo bàn được ven náo loạn chẳng mấy chốc tin tức như có chân tự bay tới chấn bảo hà và châu quy hóa vị thổ ti vi văn nhất vừa ngồi ghế giao hội chưa đầy một tháng đã bị kẻ lạ mặt sát hại dù dưới nhà có đám thuộc hạ cả bốn tên đều bị cắt cổ chết riêng xác không đầu của vị thổ ti nằm gục bên bàn đèn khi mọi người tỏa đi tìm thủ cấp đã bị cắm vào cọc tre bên bờ suối trước cái chết thảm khốc của cha đứa con lớn 16 tuổi của vị thổ ti đã từ chối kế nhiệm Người ủng hộ huynh trưởng từ lâu là Vi Văn Tam cũng chẳng dám đặt chân lên ngôi nhà sàn Chín Gian, biểu tượng quyền lực của dòng họ Vi. Mùa xuân năm quý hợi 1803 Vi Hoa Hạ vừa tròn 19 tuổi đã lên làm thổ ti kế nhiệm hai người anh vắn số của mình. Anh đưa mế của mình cùng bé Vi Huyền Diệu quay về ngôi nhà sàn Chín Gian. Gia đình của huynh trưởng Vi Văn Nhất được lệnh quay về Trấn Bảo Hà sinh sống. Trong buổi lễ có sự góp mặt của thầy Tào vì thổ ti mới là Vi Hoa Hạ ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao rồi khẽ nói ngàn rèn tang tôm nhà tha nả tài diên kim tiền bạc là cỏ đất tình cảm còn quý hơn tiền vàng quá căm tức sự dã man tàn bạo của huynh trưởng vì thổ ti vi hoa hạ không cho chôn vi văn nhất cùng nơi với thân phụ và ông nội mặc cho anh trai là vi văn tam yêu cầu nếu xét về phẩm giá cùng công trạng Ông nội Vi Văn Bản cùng thân phụ Vi Văn Bạc là những thổ ti tạo phúc cho dân. Người xứng đáng nằm cạnh họ chính là vị thổ ti bị chết thảm Vi Văn Nhị. Dù huynh trưởng Vi Văn nhất được triều đình nhà Nguyễn đời vua Gia Long ban tước, tuy nhiên do thời gian trị nhậm không quá một tháng, cả châu Văn Bản chẳng ai buồn nhớ. Mùa thu năm đinh mươi 1821, ngôi nhà sàn chiến gian được treo đèn kết hoa. Đã lâu rồi họ Vi lại có ngày đại hỷ. Vi Huyền Diệu, tức đứa trẻ sống sót trong vụ cháy năm xưa, đẹp duyên cùng nông văn trị, con trai một tổ trưởng thuộc châu Bảo Lạc. Ngồi uống rượu cùng mọi người trong ngày vui của cháu gái, thổ vi hoa hạ thở phào nhẹ nhõm. 18 năm trôi qua, kể từ ngày xảy ra vụ cháy giết hại cả nhà anh trai, ông đã cùng mấy của mình nuôi dạy Vi Huyền Diệu khôn lớn. Chỉ chút nữa thôi khi cháu gái làm dâu nhà họ nông, lời hứa của ông trước mộ anh trai ngày nào đã hoàn thành. Đáng ra đám cưới tổ chức vào tháng sau Tuy vậy vô minh mạng cho triệu các thổ ti dọc biên giới vào kinh Thổ ti Vi Hoa Hạ quyết định tổ chức đám cưới sớm Rồi yên tâm xuôi con đường thiên lý vào kinh thành Huế Dòng họ Vi trải qua nhiều tăng thương Đã bình yên trở lại Có lẽ cái chết thảm khốc của hai người anh Khiến Vi Văn Tam chẳng muốn đối đầu với em trai Nhờ vậy thổ ti Vi Hoa Hạ thế tập khi tròn 19 tuổi Nhưng không lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn Lý giải về những tai ương liên tiếp giáng xuống họ Vi Vị thầy tào nổi tiếng nhất châu Quy Hóa là Hoàng Bình Bảo cho biết. Tất cả mọi việc đều khởi nguồn từ thổ ti Vi Văn Bản, tức ông nội thổ ti đương nhiệm. Có những việc chỉ trời biết đất biết, nhưng hậu quả con cháu đời sau phải gánh. Dân các bản làng các động chưa quên, đặc biệt dân động cam đường còn lưu truyền nhiều thế hệ câu chuyện. Không ai khác, chính thổ ti Vi Văn Bản sát hại tù trưởng Nông Trí Thành, rồi cho chôn sống hàng trăm người thổ ở mò vàng. thực hư chưa rõ vì thổ ti họ vi được nhắc đến đã bị quốc vong thân vào thời vua cảnh hưng nhà lê sau này khi những tay ưng lên tiếp xảy ra ngẫm lại lời đồn thổi chẳng phải không có căn cứ rót rượu vào bát cho anh trai thổ ti vi hoa hạ điềm đạm nói anh có ba người con trai còn em chỉ có hai cô con gái sau này thằng con lớn của anh sẽ thế tập chức thổ ti của dòng họ sao để không lấy thêm vợ Trước câu hỏi của anh trai, thổ ti Vi Hoa Hạ chỉ cười, từ thời ông nội cho đến các anh trai của mình, vì nào cũng có đến ba hoặc bốn vợ. Đặc biệt ông nội Vi Văn Bản thời xưa lấy tới bà vợ thứ năm. Chẳng học theo tiền nhân, khoảng năm thê bảy thiết và nằm bên bàn đèn đều bị Vi Văn hạo chối từ Chưa đến 40 tuổi, nhưng ông vẫn muốn chọn dần người kế nhiệm Tính ra bốn anh em đã có ba người làm thổ ti. Người anh Vi Văn Tam không nhận làm, nhưng đến con trai lớn đảm trách là lễ công bằng. Dẫu biết những người con trai của huynh trưởng Vi Văn Nhất đã trưởng thành, Thổ ti Vi Hoa Hạ quyết không cho thế tập bởi tội lỗi của người đời trước. Khi thấy anh trai có vẻ không mặn mà, Thổ ti Vi Hoa Hạ nhắc lại trách nhiệm của người họ Vi. Tàn cuộc diệu, hai anh em đồng ý chọn Vi Văn Tàn được thế tập thay vì chọn người con lớn. Được đặt chân tới Kinh Thành Huế, Thổ ti Vi Hoa Hạ ngậm ngùi nhớ đến mong ước của anh trai năm xưa. Ngày đó khi anh trai chưa bị sát hại, đã muốn ông như cánh chim mặt gió để bay cao bay xa khỏi châu quy hóa mong là vậy nhưng khi anh trai bị sát hại ông đành trả thù kẻ ác nhân thất đức rồi làm thổ ti suốt thời gian qua triều đình nhà nguyễn đã thống nhất giang sơn khi đổ mạnh khiến cho nhà vua thay đổi nhiều thứ dù chẳng đồng tình nhưng mọi người đành cúi đầu tôn trì chẳng còn hứng thú ở lại kinh thành thổ ti vi hoa hạ xôi thuyền ra bắc với tâm trạng ngổn ngang khi động khảo bàn ngập trong sắc hoa đào Thổ ti Vi Hoa Hạ trở về sau thời gian lai kinh. Ông dự cảm, sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Treo bộ phẩm phục vua ban cùng thẻ bài ngà trên cột. Thổ ti Vi Hoa Hạ cho mời anh trai đến nói chuyện. Trên điện Thái Hòa trong đại nội, vua Minh Mạng đã phong cho ông cùng các vị thổ ti chức thổ chi châu, thổ chi huyện với hàm tránh kiểu phẩm. Bộ phẩm phục triều đình với thẻ bài ngà cùng sắc phong là thành quả của chuyến đi. Nhưng đằng sau nó lại là câu chuyện khác. thấy anh trai có vẻ không hiểu. Thổ ti Vi Hoa Hạ giải thích. Ông ấy ban cho chức quan. Để rồi sẽ bỏ phiên thần thế tập. Sau này có thể chức Thổ Chi Châu do triều đình cử người làm trách. Nghĩa là họ Vi không chắc được làm Thổ ti. Dù chưa quyết định dứt khoát, nhưng vua Minh Mạng đã chuẩn bị cho việc này ngay khi lên ngôi. Chắc chắn ông ta sẽ bỏ phiên thần thế tập. Nghe em trai nói xong, Vi văn Tam thoáng ngỡ ngàng và thất vọng. Như vậy, vi Văn Tản chẳng có cơ hội làm thổ ti. Triều đình của vua Minh Mạng muốn áp đặt sự cai trị của tầng lớp quan lại với các dân tộc và không có dòng họ nào được quyền tự trị. Nhớ về thời Huy Hoàng, vi Văn Tản muốn liên kết cùng với các tù trưởng, các thổ ti để dựng cờ lật đổ triều đình, hoặc ít ra khai đao sát giới nhằm vào những quan lại người kinh, được cử tới miền biên viễn, thực hiện sự cai trị, Không muốn sự bốc đồng khiến họ vi bị chu di kiều tộc Thổ ti vi hoa hạ khuyên anh trai hạ hỏa Quan lại từ đồng bằng có lên đây Họ chẳng thể quản được Bởi rừng nào cọp đó Chưa kể họ vi vẫn đang làm thổ ti Khi triều đình chưa bạc đãi Tự dưng phất cờ tạo phản Đâm chuốc họa vào thân Đó là cái dũng của kẻ thất phu Bàn nhiều sẽ chẳng đi tới đâu Thổ ti vi hoa hạ mong anh trai Chuyên tâm vào việc buôn bán theo đường thủy Mọi việc còn lại trông vào ý trời Cháu gái Vi Huyền Diệu đã xuất giá, chẳng bận tâm đến những thay đổi trốn triều đình. Thổ ti Vi Hoa Hạ quyết định dựng lại ngôi miếu Sơn Thần sau 18 năm hoang tàn đổ nát. Như vậy, đây là lần thứ hai họ Vi dựng miếu. Số bằng thỏi năm xưa do anh trai Vi Văn Nhị để lại, cộng thêm tiền thu được từ nhiều khoản. Ông muốn ngôi miếu được xây bằng đá nhằm trơ gan cùng tuyến nguyệt. Ám ảnh với cái chết của gia đình anh trai. Thổ ti Vi Hoa Hạ chọn cách xây lối thoát hiểm theo hai hướng. Một ra bờ suối, còn một vào trong rừng trám. Chưa từng đọc cuốn sách do ông nội và cha mình viết, chỉnh sửa. Thổ ti Vi Hoa Hạ tin chắc kỳ thiên bảo vật nằm dưới nền ngôi miếu. Nhằm tránh kẻ xấu nhòm mó, ông quyết định tôn nền cũ bằng những viên đá học. Sau này nếu họ vi cần ngân lượng, bảo vật tổ tiên để lại sẽ giúp đám con cháu hậu thế qua cơn bĩ cực. Hiểu rõ tầm nhìn xa của tiền nhân, Nếu chỉ lo cơm ăn áo mặc, chắc không cần đến món bảo vật. Ông cho rằng những khối vàng được đúc như vậy chắc dành cho việc đại sự nhằm xoay chuyển càn khôn. Xa nhà vì lai kinh vài tháng, khi ngôi miếu chuẩn bị được dựng lại, thổ ti vi hoa hạ đọc khẩu quyết sai bộ xương khô dọn dẹp và làm một số việc cho mình. Thời gian gần nửa thế kỷ đã trôi qua, ông dự định khi nào mình thôi chức thổ ti. Lúc đó sẽ nói thầy Tào làm lễ phá bỏ lời nguyền để bộ xương của nông trí Hào được an nghỉ vĩnh viễn. Đương nhiên, hồn ma chẳng còn chịu sự sai bảo. Mùa đông năm quý mùi 1823, ngôi miếu được hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Dù tốn khá nhiều công sức và ngân lượng, thổ ti Vi hoa Hà vẫn thấy xứng đáng. Thay vì gọi là miếu sơn thần, ông thuê lão thầy phong thủy người Hán viết chữ phiên thần miếu, với hàm ý nhắc nhở triều đình nhớ đến công lao của những thổ ti luôn canh giữ miền biên viễn. Chẳng cần biết trước thổ chi châu do vô ban kéo dài bao lâu. Ngày làm lễ, trong miếu khi hoàn thành, thổ ti Vi Hoa Hạ cho mổ bò giết lợn, rồi mời các thổ ti và tổ trưởng ở Mười Động Hai Châu tới dự trong ba ngày. Khi đổi tên miếu, những bị phiên thần xưa được xây mộ đá to đẹp và bề thế, thổ ti Vi Hoa Hạ không quên ghi rõ ở bia mộ ông nội tước hầu do triều đình vua Cảnh Hưng thời Lê truy tặng. Vẫn không phục chuyện vua Minh Mạng bỏ thế tập, người anh của thổ ti là Vi Văn Tam chỉ vào ngôi miếu cho biết. năm xưa nhà họ vi trôn giấu bảo vật cùng những thoi vàng nhằm khi hữu sự nay triều đình nhà nguyễn đã không coi trọng thay vì ngồi đợi ngày bị phế bỏ tốt nhất hãy dùng vàng mua sắm võ khí rồi dấy binh chống lại chàng mộng tranh quyền đoàn vị họ vi chỉ cần làm vua một cõi sẽ đổ vinh hoa phú quý biết anh trai không phục triều đình thổ ti vi hoa hạ rót đầy bát rượu rồi khẽ nói Trân mệnh thiên tử không có dẫu có làm chủ tám châu 72 mươi động vẫn chỉ là giặc cỏ Chú sẽ thấy anh nói đúng, lão minh mạng chẳng giống các vua đời trước, rồi loạn lạc sẽ xảy ra sớm thôi. Không muốn bàn chuyện quốc gia đại sự, sau khi phiên tần miếu được cánh thành, thổ ti Vi Hoa Hạ thường lui về xuôi. Chẳng có tâm trạng ngắm đất kinh kỳ kẻ chợ ông thường ghé làng chèm vẽ để nghe ngóng tin tức. Hai chục năm trôi qua, kể từ trận đánh nhau nơi cổng làng, ông đoán lão bộc trương thành bị vùi thây đâu đó, giờ thịt nát xương tan. Ngay ở nơi khi xưa từng là phù của ngạc quận công, ngôi nhà tranh vách đất của người thiếu phụ chẳng còn, thay vào đó là một ao thả rau muống nhìn xanh mướt mắt. Có một điều trái ngược, nếu những bảo vật của họ vi giao cho chi trưởng hiện ba chìm bày nổi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bảo vật do chi thứ bảo quản không chịu cảnh xáo trộn nên có thể thu hồi bất kể lúc nào. Không bác kiếm, hay cầm thanh tì hưu đoàn kiếm, nhờ vào tấm thẻ bài ngà với hàm tránh kiều phẩm. thổ ti vi hoa hạ chẳng lo no bị đám quan binh triều đình hay đám chức dịch của làng gây khó dễ đã nhiều lần ghé nàng ông nhớ câu do chèm nem vẽ là hai món ngon có tiếng nhiều lần quay về động khảo bàn trong hành lý chẳng thể thiếu món mỹ vị nhân gian được truyền tụng nơi kinh kỳ kẻ chợ. không phải người quá rảnh để du xuân hay về xuôi cho thỏa chí tăng bồng vốn là hậu duệ của ngạc quận công thổ ti vi hoa hạ muốn mua lại phần đất xưa từng là phủ quận công để lo phần hương hỏa. danh nghĩa là vậy Kỳ thực ông muốn thực hiện mong ước của anh trai năm xưa Khi tìm cách thu hồi hai món bảo vật là khánh và âu vàng Trời không phụ người có công Các vị kỳ hào lý mục của làng đã họp Và nhận thấy phủ quận công họ vi bao năm hoang phế Bởi không người nối dõi Giờ có người thuộc ngành thứ xin tôn tạo Để lo việc hương khói cũng là hợp đạo lý Còn một điều khiến họ yên tâm hậu duệ của ngạc quận công hiện là thổ tri châu Với hàm tránh kiều phẩm Xét ra cũng làm dạng danh nếp nhà Danh chính ngôn thuận Khi được chấp thuận, Thổ ti Vi Hoa Hạ đã nộp 200 quan tiền cùng 50 thỏi bạc để góp phần tu sửa đình chùa và đường làng. Ông có thể đường hoàng phục dựng và tôn tạo phủ quận công từng vang bóng một thời. Chưa vội khởi công sẽ nhiều người để ý, Thổ ti Vi Hoa Hạ xây tường bao quanh nhằm tránh sự nhòm ngó. Ông dựng ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ rồi đưa người cháu ruột là Vi Văn Tản về trông coi. Có nhiều năm, theo thuyền về xuôi buôn bán với người Kinh, nếu không nói tiếng dân tộc, ít người biết Vi Văn Tam là người vùng cao. chắp tay sau lưng, đi dạo một vòng quanh những phế tích khi xưa từng là phủ quận Công Họ Vi. Sau đó Vi Văn Tam bước vào ngôi nhà lá vừa dựng. Liếc nhìn chẳng thấy bộ bàn đèn trên chiếc phản gỗ, ông thở dài cho biết cây cam ngọt xứ này mang về động khả bàn sẽ thành cam chua, trồng ở châu Quy Hóa hay châu Văn Bản cũng vậy. Ngược lại như cây chám nơi cuối vườn, nó chẳng thể đậu quả hay có nhựa giống rừng chám nơi quê nhà. Nói gần nói xa, đến lúc cần nói thẳng, Vi Văn Tam khẳng định nếu họ vi rời miền biên viễn về xuôi chẳng thể vinh hiển được như cụ ngạc quận công vi văn tố thời xưa thấy em trai vẫn bảo vệ quyết định của mình khi chi họ vi ra sống cả miền xuôi lẫn miền ngược ông chép miệng nhận xét phúc họa khôn được hòa đến có tránh cũng chẳng được thổ ti vi hoa hạ ôn tồn nói huynh yên tâm những gì để thực hiện sẽ giúp họ vi trụ vững trước biến thiên của lịch sử Mùa xuân năm Minh mạng thứ mười, 1829, nhà vua chính thức ban chiếu thu hồi quyền thế tập của các thổ ti. Dẫu biết trước ngày này sẽ tới, thổ ti Vi Hoa Hạ vẫn chạnh lòng và cảm thấy không phục. Ông như thấy trước khoái lửa chiến tranh khi nhiều thổ ti và tù trưởng bày tỏ sự bất mãn với triều đình. đã tự dặn lòng mình không được trở thành phản thần. Thổ ti Vi Hoa Hạ chuyên tâm vào công việc ở quê nhà. Vào những ngày cuối tháng, ông về làng chèm vẽ đôn đốc việc xây ngôi từ đường thờ phụng ngạc quận công Vi Văn Tố cùng con trai ông là quan tư nghiệp Vi Văn Tiền. Dù ao đã lấp, tường đã xây, còn nơi thờ tự cũng hoàn thành. Tuy nhiên, vị trí giếng cũ chưa thể tìm được. Giống như có người có âm bịt mắt, nhiều hợp thợ mất bao công nào vẫn chẳng tìm thấy dấu tích giếng nước xưa. Không nản lòng trước khó khăn, thổ ti Vi Hoa Hạ cho khoanh vùng tại nếp nhà xưa có người thiếu phụ ngồi bên khung cửi. Ông chẳng tin giếng nước biến mất như bóng chim tam cá. Quay về động khảo bàn, sau khi dặn người cháu là Vi Văn Tản trong Nam phủ quận công cẩn thận, ngồi trong ngôi nhà sàn chín gian, Thổ ti Vi Hoa Hạ lướt nhìn bộ xương khô ngồi thu lưu góc nhà. Từ dường ông nghĩ đến phương án, đưa về phủ quận công cho tìm bảo vật biết đâu lại hữu duyên. Được ngày thành tơi, Thổ Thi Vi Hoa Hạ mở cuốn sách cổ ra đọc, nhằm lĩnh hội được những gì ông nội và thân phụ muốn thế hệ sau bảo quản và giữ gìn đọc đến những trang viết về mỏ vàng tự nhiên lời đồn thổi bấy lâu ở động cam đường lại vàng bên tai gấp cuốn sách bìa bọc da bò có gắn chữ vi đúc bằng bạc lại ông muốn thấm dần từng câu từng chữ thay vì việc đọc một mạch như có tổ tiên phù hộ đọc đến đâu ông hình dung mọi việc như xảy ra trước mặt đến đó đang cố hình dung quy mô của mỏ vàng thổ ti vi hoa hạ thể hiện ra từng tốp người thổ người giao, hì hục đào trong hầm bên con suối trước mặt có thêm tốp đãi vàng tất cả đều chăm chỉ làm chẳng hề oán thán khi mọi việc sống động như thật bất ngờ người anh trai bước vào báo tin động trời thổ ti nông văn vân của châu bảo lạc chính thức giấy binh khởi nghĩa được nhiều tù trường và thổ ti hưởng ứng hiện nay quân đội của vị thủ lĩnh họ nông lên tới vạn người kể xong những gì mình biết ông vi văn tam không quên nhấn mạnh Thổ ti nông quân vân đã xưng là tiết chế Thượng tướng quân Chẳng hưởng ứng hay hùa theo những tù trưởng khác Thổ ti vi hoa hạ nhắc anh trai Mau tìm cách liên hệ và đưa vi huyền diệu trở về Dẫu sao chồng của cô cháu gái Là người nhà vị thủ lĩnh phiến loạn Gà cháu gái khi 19 tuổi Làm dâu nhà họ nông ở châu Bảo Lạc Được 11 năm Thổ ti vi hoa hạ linh cảm mối lương duyên giữa hai nhà Đến đây là chấm dứt Ông sợ khi triều đình truy cùng diệt tận Cô cháu gái chẳng thể tránh khỏi họa sát thân. Đang là thổ ti ở vùng này, nếu ông xuất hiện ở châu Bảo Đạc sẽ vô cùng bất lợi. Thói đời tình ngay, lính gian. Biết đâu triều đình viên vào đó để hạch tội và biếm chức, khiến họ vi chẳng được như xưa. Thấy anh trai nhấp nhổm không yên, thổ ti vi hoa hạ nhắc khéo, hãy đưa vi huyền diệu trở về. Nhà họ nông trước sau cũng bị diệt vong cùng những kẻ tham gia cuộc phản loạn. Sắp bước sang tuổi 70. Ông vi văn tam, Vẫn muốn họ vi giống như cánh chim đầu đàn, tiếc là người em mút chẳng nghe lời khi làm việc gì cũng cẩn thận quá mức. Uống cạn chén trà, không thấy em trai bàn chuyện khởi binh, ông hắng giọng nói. để tính cam tâm làm con mông cọc, phục vụ lã minh mạng đến khi nằm trong ngôi mộ đá, phía sau phiên thần miếu hay sao. Thổ ti Vi Hoa Hạ chẳng nao núng trước câu hỏi của anh trai. Ông chỉ vào bộ phẩm phục triều đình do vua ban ở trong kinh đô Huế hơn chục năm trước. Rồi mượn lời thánh nhân để đáp lại. Thức thời vũ giả vi Tuấn Kiệt. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.